Chiếc bánh thứ ba Một bí quyết Cầu nguyện Ở tù về tôi được nhiều người chất vấn Cha xứng thật Trong tù cha đã có nhiều thời giờ để cầu nguyện Không phải đơn giản như các bạn nghĩ đâu Chúa đã cho tôi có dịp hiểu rõ Sự yếu đuối thể lý và tinh thần của tôi Thời giờ trong tù trôi qua chậm rãi Đặc biệt trường hợp của những ai bị biệt giam Bạn hãy tưởng tượng một tuần, một tháng, hai tháng thanh lặng, thay lâu dài cách kinh khủng. Khi thanh lặng ấy kéo dài từng năm, thì nó trở thành đời đời. Ông bà ta thường bảo, nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại, nghĩa là một ngày trong tù dài bằng ngàn thu tự do. Có những lúc quá đau, quá mệt, không đọc được một kinh. Tôi nhớ lại chuyện ông già Jim. Cứ mỗi ngày lúc 12 giờ trưa, ông ta vào nhà thờ không quá hai phút. Ông từ giữa nhà thờ, rất thắc mắc theo dõi. Rồi một hôm, ông chặn ông Jim lại và hỏi. Tại sao bác vào đây mỗi ngày? Tôi đến cầu nguyện. Không thể được, kinh gì trong hai phút. Tôi vừa già vừa dốt đọc kinh theo kiểu của tôi. Ông nói gì với Chúa tôi cầu nguyện Giêsu có chim đây rồi tôi vậy thời gian trôi qua chim già yếu bệnh tật phải vào bệnh viện khu người già sau đó chim yếu liệt chuẩn bị đi xa lên một tuyên yếu và một nữ tu y tá đến bên giường của chim chim ơi hãy nói cho chúng tôi biết tại sao từ ngày ông vào khu vực này có nhiều thay đổi bệnh nhân vui vẻ hơn Chấp nhận thuốc than, sống có tình nghĩa hơn Chả biết Lúc còn sức tôi đi quanh thăm mọi người, chào hỏi, chuyện trò một chút Lúc sau liệt giường tôi gọi tên họ, thăm hỏi làm cho họ cười Với Jim, ai cũng vui Thế tại sao Jim vui, Jim hạnh phúc? Khi nào cha và sơ được người ta đến thăm mỗi ngày, có vui không? Vui chứ, nhưng có thấy ai thăm Jim đâu? Lúc mới vào, tôi có xin hai chiếc ghế, một dành riêng cho cha và sơ, một khách quý của tôi, thấy không? Khách của ông là ai? Là Chúa Giêsu. Trước kia tôi đến thăm ngài ban trưa, này đi hết nổi, cứ 12 giờ trưa ngài đến thăm tôi. Ngài nói gì với Jim? Ngài bảo: "Jim, có Giêsu đây." Trước khi Jim chết, Người ta thấy chim đưa tay chỉ về chiếc ghế như muốn mời ai ngồi chim mỉm cười nhắm mắt ra đi những lúc tôi không còn đủ sức để đọc dù một kinh tôi lặp đi lặp lại Giêsu có con đầy tôi cảm thấy như Chú Giêsu trả lời Thuận ơi có Giêsu đây tôi vui vẻ bình an các bạn hỏi tôi cha thích đọc kinh nào Dĩ nhiên là tôi thích những kinh của Chúa Giêsu dạy, của hội thánh, kinh Lạy Cha, kinh Kính Mừng, kinh tinh Kính, vân vân. Thú thật, tôi thích những kinh vắn tắt đơn sơ trong Phúc Âm. Con ơi, nhà này hết rượu, Gioan chương 2. Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, Luca chương 1. Xin Chúa thương xót con vì con là kẻ có tội, Luca chương 18. Lạy cha, nếu có thể được thì xin cho con khỏi uống chén đắng này. Matthew chương 26 Lạy cha, xin tha cho họ vì họ lầm. Luca chương 23 Tôi thích dùng lời thánh kinh, lời Chúa để cầu nguyện. Khi đọc lên những tánh vịnh, tôi sung sướng vì biết rằng đây là những kinh chính Chúa giê và mẹ Maria đã đọc. Mấy anh công an các tôi làm đôi việc để cải thiện đời sống kinh tế. Chẳng hạn họ cắt giấy rồi in tay bán cho các công sở. Còn loại giấy đầu thừa đuôi thẹo thì quét lại cả đống làm giấy vệ sinh. Tôi làm giấy vệ sinh ấy, mượn kim chỉ, đóng thành sổ bỏ túi. Hai cuốn sổ tôi rất quý, một gồm trên ba câu thánh kinh bằng tiếng Latin để cầu nguyện và một gồm đầu đề của vài trăm bài hát cũng để cầu nguyện. Còn bao nhiêu giấy vệ sinh khác, mỗi ngày thu lợi một ít để dành viết sách. Tôi rất kỳ ơn sự huấn luyện ở tiểu chúng viện những bài thánh ca đã ghi sâu vào lòng tôi. Đặc biệt là tôi thuộc lòng hầu hết các bài hát bình ca trong kinh Phụng vụ. Chưa bao giờ tôi cảm thấy ý nghĩa sâu xa và xúc động như vậy. Cũng không thể quên được những kinh Việt ngữ, tiếng mẹ đẻ của tôi mà cả nhà cùng cầu nguyện mỗi tối trong nhà nguyện của gia đình. Tôi hình dung được trước mắt ông bà, ba má và các anh em tôi và nghe giọng mỗi người đang cầu nguyện. Nhất là ba kinh kính mừng và kinh hãy nhớ mà mẹ tôi tập tôi đọc sớm tối từ lúc mới biết nói. Như tôi đã nói, tôi ở tù biệt giam 9 năm, chỉ có tôi và hai người ghét. Để tránh cho khỏi thấp khớp và tê liệt, Suốt ngày tôi không ngừng đi lại, xoa bóp, thể dục và hát để cầu nguyện. Các vịnh thống hối Misere, kinh tạ ơn Te Deum, kinh Chúa tinh thần Veni Raider, kinh thánh các từ đạo Santorum Meritus. Những bài hát của hội thánh được cảm hứng từ lời Chúa như rót vào trong tôi lòng can đảm để theo Chúa Giêsu. Để đánh giá, để nếm được sự quý đẹp của nhân kinh ấy cần phải có kinh nghiệm ngục tù tâm tối, cô đơn và ý thức được sự hiện diện của Chúa. Ngài chấp nhận những đau khổ dân lên ngài vì muốn trung thành với Hội Thánh. Tôi cảm nghiệm được sự hiệp thông với Chúa Giêsu, với Đức Thánh Cha, với toàn thể Hội Thánh một cách tha thiết vững vàng mỗi khi tôi lặp lại suốt ngày. Chính nhờ Đức Kitô, cùng với Đức Kitô và trong Đức Kitô mà mọi chúc tụng và vinh quang đều quy về Chúa là cha toàn năng cùng với Chúa Thánh thần muôn đời. Amen. Có lúc Chúa dùng giáo dân để dạy tôi cầu nguyện. Thời gian bị quản thúc ở Giang Xá, có ông lão nhà quê tên là ông Hoàng Kính từ giáo xứ Đại Ân lên lỗi và thăm tôi. Tôi không bao giờ quên được lời ông khuyên tôi. Thưa cha, cha không hoạt động tông đồ được thì xin cha cầu nguyện cho hội thánh Ở trong tù cha đọc một kinh hơn một nghìn kinh cha đọc lúc ở ngoài tự do. Đức mẹ còn sử dụng cả người cộng sản để nhắc tôi cầu nguyện. Ông Hải đã từng ở tù, nằm cùng buồn với tôi để mật thám tôi. Sao đã thành bạn của tôi? Trước ngày ông ta ra về, ông đã hứa với tôi. Nhà tôi ở Long Hưng, chỉ cách La Vang 3 km, tôi sẽ đi La Vang cầu nguyện cho anh. Tôi tin lòng thành thật của anh bạn, nhưng tôi hoài nghi làm sao một người Cộng sản mà đi cầu nguyện với Đức Mẹ cho tôi. Sáu năm sau, đang lúc tôi ở Biệt giam tôi đã bọc được một bức thư của ông Hải. Lạ lòng thật, lạ hơn nữa và lời lẽ của ông như sau Anh Thuận thân bến, tôi đã hứa với anh, tôi sẽ đi cầu nguyện Đức Mẹ La Vang cho anh. Mỗi Chủ nhật, nếu trời không mưa, lúc nghe tiếng chuồng La Vang, Tôi lấy xe đạp vào trước đài Đức Mẹ Vì chiến tranh bom đạn đã đánh sập nhà thờ rồi Tôi cầu nguyện thế này Thưa Đức Mẹ Tôi không có đạo Tôi không thuộc kinh nào cả Nhưng tôi sẽ hứa sẽ đi cầu nguyện Đức Mẹ cho anh Thuận Nên tôi đến đây Xin Đức Mẹ biết anh Thuận cần gì thì cho anh ấy Tôi hết sức cảm động Tôi đọc đi đọc lại Rồi đặt thư xuống nhắm mắt lại Lạy Mẹ Mẹ đã dùng anh cộng sản này để dạy con cầu nguyện. Chắc mẹ đã nhầm lời anh ấy, còn mới còn sống đây. Trước khi làm bất cứ việc gì, dù là việc mục vụ, xã hội bác ái, chúng ta phải cầu nguyện. Như Chúa Giêsu trước khi làm phép lạ là nuôi dân chúng, đã ngước mắt lên trời cầu nguyện cùng Chúa Cha. Ngài đã chọn Chúa trước rồi mới làm việc của Chúa sao? các bạn thân mến, đức thánh cha nhắn nhủ các bạn hãy thư chuyện với chúa giêsu lúc cầu nguyện, lúc nghe lời chúa, hãy nếm thử niềm vui lúc được biết tích hòa giải, hãy đón nhận mình máu thánh chúa giêsu trong phép thánh thể, hãy khám phá sự thật về chính mình các bạn, khám phá ra sự hiệp nhất nội tâm và sẽ tìm thấy người bạn chữa các bạn khỏi những sao xuyến, những cơn ác mộng. Khỏi óc chủ quan mang trợ nó không để cho các bạn được bình an cầu nguyện những kinh vắn tắc của tôi con nghĩ rằng Chúa Giêsu đã cho con mẫu kinh nguyện thực sự ngài chỉ cho con một kinh kinh Lạy Cha vắn tắt cô động đầy đủ đời Chúa Giêsu là một lời kinh cầu nguyện là một câu chuyện chân tình đơn sơ giữa Chúa Giêsu và Chúa Cha. Cũng có lần khá dài, không công thức như lời linh mục sao buổi tiệc ly, tha thiết từ đáy lòng. Thường Chúa Giêsu, Đức Mẹ các Thánh Tông Đồ cầu nguyện với những lời kinh vắn tắc nhìn rất hay, rất đẹp, gắn liền với cuộc sống hàng ngày. Còn yếu đuối, nguội lạnh nên con thích mấy kinh vãng tắc này trước nhà tạm chúa nơi bàn viết lúc ở một mình lúc đi giữa hè phố đọc đi đọc lại nhiều lần còn thấy thật thấm thía còn đang ở bên chúa lạy cha xin cha tha cho chúng vì chúng nhầm xin cha cho chúng con nên một này con là tôi tá đức chúa trời con ơi nhà này hết rượu đây là con mẹ đây là mẹ con những kinh nhỏ nhỏ kết thành một đời cầu nguyện cũng như những cử chỉ nhẹ nhàng, những cái nhìn, những lời nói thân mật làm thành một đời yêu thương. Những kinh nhỏ nhỏ giúp ta luôn trong trạng thái cầu nguyện, không tách lìa ta khỏi công việc hiện tại nhưng giúp ta thánh hóa mọi sự. Bị giam tại Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 1987 lại thiên thần truyền tin cho đức mẹ. chiếc bánh thứ tư sức mạnh độc nhất của tôi phép thánh thể. trong nhà tù cha có dân lễ được không? đó là câu hỏi mà bao nhiêu lần nhiều người đã hỏi tôi và thực sự họ có lý vì thánh thể là kinh nguyện đẹp nhất là đỉnh cao của cuộc đời Chúa Giêsu. Mỗi khi tôi trả lời có, thì tôi đã biết ngay câu hỏi tiếp sau. Làm sao cha kiếm ra rượu lễ, bánh lễ? Lúc tôi bị bắt, tôi phải đi ngay và đi tay không. Hôm sau tôi được phép viết về nhà để xin đồ cần dùng nhất như áo quần, kem đánh răng, vân vân. Hàng đầu tiên tôi viết Xin gửi cho tôi ít trụ thuốc trị bệnh đường ruột. Bên ngoài giáo dân hiểu ngay. Hôm sau ông trưởng ban chấp pháp cầm đến một ve nhỏ bên ngoài có dán giấy đề chữ thuốc trị bệnh đường ruột và bánh lễ xé nhỏ bỏ trong một cái lọ chống ẩm. Ông ta hỏi: Ông có bị bệnh đường ruột không? Có. Đây là thuốc bên ngoài gửi vào cho ông không bao giờ tôi vui bằng ngày hôm đó. Từ đấy mỗi ngày với ba giọt rượu và một giọt nước trong lòng bàn tay, tôi dần thánh lễ. Tuy nhiên, cách dân lễ mỗi nơi mỗi khác. Với hầm tàu thủy chở tôi ra miền Bắc, ban đêm tôi ngồi giữa mấy bạn tù, bàn thờ là túi cối đựng đồ. Dân lễ thánh Francisco, quan thầy của tôi và cho các bạn chịu lễ. Lúc ở trại Vĩnh Quang tôi phải dân lễ trong một góc cửa ban sáng lúc người ta đi tắm sau giờ thể dục. Lúc đã quen với thói khóa biểu của trại, tôi dân lễ ban đêm vì chúng tôi được chia thành từng đội 50 người, ngủ chung trên một láng gỗ, mỗi người được 50 cm, đầu đụng nhau, chân tay quay ra ngoài. Chúng tôi đã tự thu xếp để năm anh em công giáo nằm cạnh tôi. Đến 9 giờ rưỡi đêm nghe tiếng kẽn là tắt đèn và mọi người phải nằm trong mùng mũi cá nhân. Tôi ngồi cúi sát xuống để dân lễ thuộc lòng. Tôi đưa tay dưới mùng để chuyển mình thánh cho anh em chịu lễ. Chúng tôi nhặt giấy ni lông bọc bao thuốc hút để làm những túi nhỏ đựng mình thánh. Như thế Chúa Giêsu luôn ở giữa chúng tôi. Chúng tôi tin một sức mạnh, thánh thể, thịt máu của Chúa làm cho chúng tôi sống. Ta đã đến để chúng được có sự sống và có một cách dồi dào. Doan chương 10 câu 10 Như Mang Na đã nuôi dân Do Thái đi đường về đất hứa. Thánh Thể sẽ nuôi con đi cùng đường hy vọng. Doan chương 6 câu 153 Mỗi tuần, sáng thứ sáu có một buổi học tập. Tất cả 250 anh em phải tham dự. Đến lúc xả hơi... Các bạn công giáo thừa dịp đó mang các túi đựng ni-lon đựng mình thánh đến chi cho bốn đội kia. Mỗi người thay nhau mang trăm túi áo một ngày. Ai cũng biết có Chúa Giêsu thánh thể đang ở giữa trại tù với họ. Chính Ngài an ủi, xoa dịu những khổ đau thể xác và tinh thần. Chính Ngài thêm can đảm chịu đựng cho họ. Ban đêm họ thay phiên nhau làm giờ thánh. Sự hiện diện thanh lặng của phép thánh thể biến đổi họ cách lạ lùng Nhiều người công giáo trở lại sống đạo đức hơn Nhiều anh em không công giáo Phật giáo tìm hiểu phúc âm và lãnh phép thánh tẩy trong trại cải tạo Hoặc sau lúc được tự do Không có gì cưỡng lại được tình yêu của Chúa Giêsu. xu Điên tối ngục tù trở thành ánh sáng Hạt giống đã đâm chồi dưới đất Đang lúc trời dòng tổ phòng bà Những ơn trọng này do Chúa Giêsu thánh thể chứ không phải do sức loài người. Trong 9 năm biệt giam, tôi dâng lễ một mình lúc 3 giờ chiều, giờ Chúa Giêsu hấp hối trên thánh giá. Tôi ở một mình nên có thể hát tiếng Latin, tiếng Việt, tiếng Pháp. Tôi luôn mang mình thánh trong mình như cha ở trong con và con ở trong cha. Đó là những thánh lễ đẹp nhất của đời tôi. Kinh Laudation, Pant Lingay, Atorio Theodium và nhiều kinh Việt ngữ, mặc cho tiếng loa trước cửa từ 5 giờ sáng đến 11 giờ rưỡi đêm. Tôi cảm nghiệm cách đặc biệt một sự bình an, một niềm vui trong tâm hồn vì Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh Du-xe ở với tôi. Tôi hát kinh so Salmette Regina Coli, vân vân hiệp với toàn thể hội thánh, mặc cho hội thánh bị vu cáo chống đối, tôi hát, này con là đá, ta hãy nguyện xin cho đức giáo hoàng Gioan Phaolô. Chúa Giêsu đã nuôi dưỡng dân chúng theo người trên sa mạc. Trong phép thánh thể, Chúa Giêsu tiếp tục làm của an ban sự sống muôn đời. Mọi lúc dân lễ đọc lời truyền phép với tất cả tâm hồn tôi lại làm lời giao ước mới, giao ước vĩnh cửu với Chúa Giêsu, không phải để sống an nhàn, nhưng để bắt đầu một cuộc cách mạng, đổi mới nhân loại, được máu Chúa cứu chuộc, sống xứng đáng phẩm giá con Thiên Chúa trong văn hóa của tình thương và sự sống. Trong thánh thể, chúng tôi loan truyền sự chết của Chúa Giêsu và tuyên xưng sự sống lại của Ngài. Có lúc buồn nản vô cùng. Tôi nhìn lên Chúa Giêsu chịu đóng đinh và bị bỏ rơi trên thánh giá. Ngài không giảng dạy, thâm viếng chữa lành bệnh tật, Ngài hoàn toàn bất động. Đối với con mắt loài người, cuộc đời Chúa Giêsu là vô ích, là thất bại. Nhưng đối với đôi mắt của Thiên Chúa, chính giây phút ấy lại là giây phút quan trọng nhất của đời Ngài. Vì trên thánh giá, Ngài đã đổ máu mình để cứu chuộc nhân loại. Chúa Giêsu là mẫu gương của tình yêu tuyệt đối với Đức Chúa Cha và các linh hồn. Ngài đã cho tất cả yêu thương đến cùng, cho đến lúc rút hơi thở cuối cùng và nói lên tiếng hoàn tất. Khi nhìn thấy đoàn lũ theo Ngài, Ngài nói: "Tôi thương xót dân này. Ngài đã làm phép lạ cho bánh và hóa cá nhiều để nuôi họ. Đây là dấu hiệu loan báo phép thánh thể." Mời ngài sẽ thiết lập về sau. Các bạn trẻ thân mến, mời các bạn nghe lời Đức Thầy Cha. Chúa Giêsu sống giữa chúng ta trong phép thánh thể giữa những sự bất cách, những hoang mang trong cuộc đời mỗi ngày. Các bạn hãy noi gương hai môn đệ trên đường về Emmaus, hãy cầu xin Chúa Giêsu để dọc các nẻo đường về bao nhiêu xóm nhỏ Emmaus của thời đại ta, ngài ở lại với các bạn. Ngài phải là sức mạnh của các bạn, là trung tâm của các bạn, là hy vọng trường cửu của các bạn. cầu nguyện. Trong giây phút này, Chúa Giêsu tiếp tục thánh lễ. Lạy Chúa Giêsu, Chúa tiếp tục thánh lễ mỗi giây phút cho đến tận thế. Chúa sử dụng tay của linh mục trong phép thánh thể khắp địa cầu, cách huyền nhiệm mà thực tại. Còn dần thánh lễ đúng quy thức phụng vụ không đủ. Ngày xưa Chúa không theo quy luật phụng vụ ngày nay, Nhưng Chúa dân lễ với những tâm tình sốc sáng nhất, Những tâm tình trong giờ tử nạn, nhất là trên thập giá. Đau khổ thể xác, nhất là đau khổ tinh thần. Yêu mến vân phục Chúa Cha cho đến chết. Chết xỉ nhục trên thánh giá, hình phạt dành cho nô lệ. Chúa chịu mọi người ruồng bỏ, kể cả chú Cha, lạy Cha, sao Cha bỏ con? Xin cho chúng con dâng lễ như Chúa. Nếu chúng con không dâng chính mình làm hy lễ toàn thiêu, nếu cuộc đời chúng con không chịu đói, chịu khát, chịu xỉ nhục, chịu khổ, chịu vả vào mặt, chịu đói máu gai, chịu phát thánh giá, chịu đánh đòn, chịu trói, chịu ngã quỵ, chịu đóng đinh, chịu chết. Trông trong mồ người khác, thì còn phải xét mình, phải sám hối, hoán cãi, phải biến chuyển, lọc xét vì con chưa tế lễ như Chúa. Nếu con còn lo sợ, con kiếm cách tránh né thân phận Chúa, thì dù con có theo nghi thức nào có lông trọng đến đâu, con cũng không tế lễ với tâm tình Chúa. Biệt giam trại Phú Khánh, Nha Trang Ngày 1 tháng 9 năm 1976, Lễ các Thánh tự đạo Việt Nam. Chiếc bánh thứ năm. Yêu thương cho đến hiệp nhất. Chúc thư của Chúa Giêsu. Ở trại giam Phú Khánh, một đêm tôi đau quá, thấy một người gác đi qua, tôi kêu Tôi đau quá xin anh thương tình cho tôi thuốc. Anh ta đáp, Ở đây chẳng có thương yêu gì cả, chỉ có trách nhiệm. Đó là bầu khí chúng tôi ở trong tù. Lúc tôi bị biệt giam, trước tiên người ta trao cho 5 người gác tôi. Đêm ngày có hai anh trực. Cứ hai tuần đổi một tổ mới để khỏi bị tôi làm nhiễm độc. Một thời gian sau không thay nữa, Vì cấp trên nói, nếu cứ thay riết thì sợ công an bị nhiễm độc hết. Thực tế, để tránh nhiễm đọc, mấy anh không nói với tôi, họ chỉ trả lời có hoặc không. Họ tránh nói chuyện với tôi. Buồn quá. Tôi muốn lịch sự vui vẻ với họ, họ vẫn lạnh lùng. Phải chăng họ ghét cái mát phản động nơi tôi? Tất cả áo quần đều đóng dấu hai chữ lớn cải tạo kể từ ngày bước chân vào trại Vĩnh quan ở Bắc Việt tôi phải làm thế nào một đêm đông lạnh quá không ngủ được tôi nghe một tiếng nhắc nhủ tôi tại sao con dạy thế con còn giàu lắm con mang tình thương của Chúa Giêsu trong tim con hãy yêu thương họ như Chúa Giêsu đã yêu con sáng hôm sau tôi bắt đầu yêu mến họ yêu mến Chúa Giêsu trong họ, tươi cười với họ, trao đổi đôi ba câu nói. Tôi thuật lại những chuyến đi ra nước ngoài, cuộc sống, phân hóa kinh tế, khoa học kỹ thuật, tự do dân chủ ở Canada, Nhật Bản, Phi Nhật Tân, Singapore, Pháp, Đức, Úc, Áo, vân vân. Những câu chuyện đó kích thích tính tò mò của họ, dục họ đặt nhiều câu hỏi. Tôi luôn trả lời dần dần chúng tôi trở thành bạn. Họ muốn học sinh ngữ Anh, Pháp. Tôi giúp họ. Từ mấy chiến sĩ gác tôi trở thành học trò của tôi. Bầu khí nhà giam thay đổi nhiều. Quan hệ giữa họ với tôi tốt đẹp hơn. Thậm chí cả những ông xếp công an thấy tôi đối xử chân thành. Không những họ xin tôi giúp các chiến sĩ học hành ngoại ngữ, nhưng họ còn gửi anh khác đến học tôi sống theo lời Chúa Giêsu dạy, điều gì con làm cho một người bé mọn nhất trong anh em là làm cho chính mình ta. Khi nào có hai ba người hợp nhau vì danh thầy thì thầy ở giữa họ. Một hôm ông xếp hỏi tôi, ông nghĩ thế nào về tuần báo người Công giáo? Nếu viết đúng cả nội dung cả hình thức thì có lợi, nếu ngược lại thì không thêm đoàn kết. Lại còn thêm chia rẽ, bất lợi cho cả người công giáo và cho cả nhà nước Làm thế nào cải thiện tình trạng ấy? Những cán bộ phụ trách về tôn giáo và hiểu đúng mỗi tôn giáo Thì việc nói thoại, tiếp xúc các chức sắc mỗi tôn giáo Cũng như các tín hữu mới có tính cách xây dựng, tích cực và tạo nên thông cảm giữa đôi bên Thế ông có thể giúp được không? Nếu các vị muốn, tôi có thể viết một cuốn từ điển bỏ túi gồm những danh từ thông dụng nhất trong tôn giáo, từ A đến Z. Chừng nào các vị có giờ rảnh, tôi sẽ giải thích rõ ràng, khách quan. Hy vọng các vị có thể hiểu lịch sử, cơ cấu, sự phát triển và hoạt động của giáo hội. Họ đã trao giấy mật cho tôi. Tôi đã viết cuốn từ điển bỏ túi đó bằng tiếng Pháp, Anh, Ý, Latin, Tây Ban Nha và Trung Quốc với phần giải thích bằng Việt ngữ dần già tôi có cơ hội giải thích, và giả đáp thắc mắc. tôi chấp nhận làm sáng tỏ những chỉ trích về giáo hội. cuốn từ điển ấy trở thành một cuốn giáo lý thực hành. ai cũng muốn biết viện phụ là gì, thượng phụ là gì, công giáo khác anh giáo, tinh lành chính thống giáo ở chỗ nào, tài tránh của tòa thánh từ đâu mà có? có bao nhiêu tu sĩ, giáo dân làm việc trong giáo triều, huấn luyện giáo sĩ, tu sĩ thế nào? Giáo hội phục vụ nhân loại thế nào? Tại sao giáo hội gồm có nhiều dân tộc, sống qua nhiều thời đại, cũng bị bắt bớ, tiêu diệt, cũng mang nhiều khuyết điểm mà vẫn tồn tại? Ngàn đây là đến đế biên giới của siêu nhiên, của sự quen phòng của Thiên Chúa. Cuộc đối thoại từ A đến Z giúp xóa tan một số hiểu lầm, một số thành kiến, có những lúc trở nên thú vị và hấp dẫn. Tôi tin tưởng có nhiều người cởi mở, muốn tìm hiểu với những biến chuyển trong thời đại ta, đã có những tầm nhìn mới mẻ và xây dựng. Thời kỳ biệt giam ở Hà Nội, tôi được biết có 20 chiến sĩ nam nữ trẻ học tiếng Latin với một cựu tu sĩ để có thể đọc các tài liệu của giáo hội. Trong số mấy anh gác tôi, có hai anh trong nhóm học tiếng Latin. Trong thấy bài vở, tôi nhận thấy họ học tốt. Một hôm, một trong hai anh ấy hỏi tôi Ông có thể dạy tôi một bài hát tiếng Latin không? À, có nhiều bài hay tuyệt, nhưng anh thích bài nào? Ông hát cho tôi nghe, tôi sẽ chọn Tôi đã hát Serva Regina, Veni Creator, Ave Maria Serta Các bạn biết anh ta chọn bài nào không? Anh ta chọn bài Veni Creator Xin chú ba ngôi đoái thương viễn thầm. Tôi đã chép trọn cả bài cho anh ta và anh ta đã học thuộc lòng. Mỗi sáng khoảng bảy giờ, tôi nghe anh ta chạy xuống thang gỗ, ra sân tập thể dục, rồi mốt nước vừa tắm vừa hát. Veni, Creator Spiritus. Tôi rất cảm động. Làm sao mỗi sáng trong nhà tù cộng sản lại có một cán bộ hát kinh Veni, Creator cho mình nghe anh thứ hai lại chọn một bài hát tiếng việt ngày vinh phước hôm nay hát mừng tô thiện kính thánh tự đạo chủng sinh anh rất thích nên thuộc lòng cả bài tiếng anh ngân nga như nhắc tôi can đảm chịu khó ôi cái chết đẹp thay trên cổ một vòng dây cái vòng dây yêu mến buộc lòng tớ theo thầy đâu có tình yêu thương Đó có vui tươi an bình vì Chúa Giêsu ở đó. Cô mang một đồng phục, nói một ngôn ngữ, bác ái. Bác ái là chứng tích để biết con là môn đệ của Chúa, là dấu hiệu rẻ mà khó kiếm nhất. Trên núi Vịnh Phú, trong trại tù Vĩnh Quang, một hôm trời mưa lớn, tôi cư gỗ trong nhà. Tôi xin anh chiến sĩ gác tôi, Tôi xin anh một đặc ân. Anh muốn gì? Tôi cố gắng giúp anh. Tôi muốn cưa một miếng gỗ theo hình thánh giá. Anh không biết ở trại nghiêm cấm mọi hình thức tôn giáo sao? Tôi biết, nhưng chúng ta là bạn và tôi hứa sẽ giấu rất kín. Vô cùng nguy hiểm cho cả hai anh em mình. Anh nhắm mắt đi, cho tôi làm, tôi sẽ cẩn trọng hết sức. Anh ta quay lưng. Bỏ tôi lại một mình Tôi đã thực hiện ngay ý định Rồi giấu thánh giá gỗ ấy Trong một cục xà phòng Cho đến ngày tôi được tự do Tôi thuê thở bọc nó lại bằng mây tan Miếng gỗ ấy có bao giờ nghĩ rằng Mình sẽ trở thành thánh giá của giám mục Gỗ thánh giá ấy lấy từ núi Vĩnh Phú Nơi có đền hồng thờ các vua hồng Tổ tiên chúng ta đã có công dựng nước Đi đâu tôi cũng mang thánh giá ấy mang trên mình Chúa Giêsu vào quê hương Việt Nam. Trong một nơi biệt giam khác ở Hà Nội, tôi đã xin anh gác. Tôi muốn anh giúp tôi một chuyện. Ông cần gì sẽ giúp hết sức. Anh kiếm cho tôi một sợi dây điện đồng. Anh ta trợn mắt. Trời đất! Trong trường công an chúng tôi đã học, tù nhân nào giữ một sợi dây điện lại giấu muốn tự tử. Không đâu không đâu, Linh Mục đâu lại đi tự tử Nhưng ông dùng dây điện để làm gì? Tôi muốn làm một sợi dây để mang tượng thánh giá Dây điện mà làm dây mang tượng thánh giá sao được, khó hiểu quá Anh cứ cho tôi mượn hai cái kìm nhỏ, tôi sẽ làm cho anh xem Nguy hiểm lắm ông ơi, không khéo cả ông và tôi mang lấy vạ Nhưng chúng mình là bạn mà ừ, tôi ngại lắm Nhưng để tôi suy nghĩ vài hôm rồi tôi sẽ trả lời cho ông Sau ba hôm, anh ta bảo Thật khó mà từ chối ông Tôi tính thế này Chiều nay tôi sẽ mang đến hai cái kiềm Từ bảy giờ đến mười giờ đêm Liệu phải cho xong Tôi để anh bạn tôi đi chơi Hà Nội ba nay nhỡ ai thấy chúng ta Nói đến tai cấp trên Chúng ta sẽ bị kỷ luật Chúng tôi đã cắt sợi dây điện ra từng mảnh như quê diêm. Chúng tôi bẻ cong hai đầu lại. Trước 11 giờ đêm, chúng tôi đã làm xong. Tôi mừng quá, thắng lợi. Hàng ngày tôi mang sợi dây này và thánh giá này trên mình, không phải để kỷ niệm ngục tù, nhưng vì nhắc cho tôi xác tính cách sâu xa rằng, không phải dùng khí giới đe dọa áp lực mà có thể thay đổi được lòng người. Chỉ có tình yêu Chúa Giêsu mới thay đổi được. Điều khó hiểu nhất đối với các chiến sĩ gác tù là thái độ tha thứ yêu thương địch thù của mình. Có hôm mấy anh gác hỏi tôi Ông có thương chúng tôi không? Có chứ, tôi yêu thương các anh cách thành thật, không có gì khách sáo đâu. Kể cả khi người ta giam ông, mất tự do năm này sang năm khác, không xét xử gì cả. Anh nghĩ lại bao nhiêu năm ở với nhau, tôi làm sao giấu được? Tôi thật sự yêu thương các anh. Chuyện nào được tự cho, anh có sai giáo dân của anh trả thù không? Không, tôi vẫn tiếp tục yêu thương dù các anh không muốn giết tôi. Nhưng tại sao yêu kẻ thù hại anh? Vì Chúa Giêsu đã dạy tôi yêu thương. Nếu tôi không tuân giữ, tôi không đáng gọi là Kitô hữu nữa. thời gian eo hẹp và hoàn cảnh chưa thuận tiện đã thuộc lại cho các bạn nhiều chuyện rất cảm động, chứng tích của sức mạnh giải phóng do tình yêu Chúa Giêsu làm nên. Trong phúc âm, nhân đoàn lũ theo ngài đã ba ngày. Chúa Giêsu nói: Ta thương xót dân này. Họ khác nào đoàn chiên không một tử. Trong những lúc bị đát nhất ở trong tù, tôi kiệt lực không còn sức mà đọc kinh, nguyện ngắm. Tôi tìm một cách tóm tắt cốt tủy của lời cầu nguyện của sứ đệch Chúa Giêsu như thế này. Tôi sống chúc thư của Chúa Giêsu. Nghĩa là yêu mến mọi người như Chúa Giêsu đã yêu thương tôi, trong tha thứ, trong nhân từ, trong hiệp nhất như Ngài đã cầu nguyện. Xin Cha cho họ nên một như Cha ở trong con và con ở trong Cha. Tôi năng cầu nguyện, tôi sống chúc thư Chúa Giêsu tôi muốn làm như cậu bé đã dâng tất cả những gì mình có, năm chiếc bánh và hai con cá, không đáng gì cả, nhưng là tất cả của nó để trở thành khí cụ của tình thương của Chúa Giêsu. Các bạn trẻ thân mến, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị nhắn nhủ các bạn: các bạn sẽ gặp Chúa Giêsu ở đâu có người đau khổ và hy vọng. Trong những xóm làng bé nhỏ rải rác khắp các lục địa, hầu như bên lề của lịch sử, như làng Nazareth. Trong những đô thị mênh mông, nơi mà từng triệu người chen nhau sống, lắm lúc như những người xa lạ. Duy Sư sống bên cạnh các bạn. Gặp khuôn mặt ngài nơi bộ mặt của những người nghèo khổ bị bỏ rơi, thường là những nạn nhân của một chính sách kinh tế bất công, đặt lợi nhuận trên hết và làm cho con người thành phương tiện, chứ không phải là mục đích gặp Chúa giê ở giữa những người kêu cầu Ngài mà không hề biết Ngài, gặp Chúa giê ở giữa những người mang tên là Kitô hữu cả nam lẫn nữ. giờ phút này đứng trước ngưỡng cửa của năm 2000, họ cần khẩn trương xóa tan gương xấu chia rẽ giữa anh chị em Kitô hữu. Các bạn hãy cảnh giác, sự lầm lạc lớn nhất là không nhìn thấy người khác là Chúa Kitô. Có nhiều người chỉ khám phá ra điều đó trong ngày cuối cùng. Duy Su bị bỏ rơi trên thánh giá, ngày còn bị bỏ rơi trong mỗi anh chị em đang đau khổ mọi góc xó trên thế giới. Tình thương không có ranh giới, hỏi có ranh giới thì không còn là tình thương nữa. Cầu Nguyện Kinh Toàn Hiến Đệ cha toàn ái, toàn năng, là nguồn hy vọng vui mừng của con. Của cha là của con, hãy xin thì sẽ được. này cha, con tin vững vàng, cha thương lo lắng muôn vàng lần hơn. Các con dù có yêu thương, săn sóc chu đáo, đau bằng chính cha. Ôi tình phụ tử bao la, của cha tất cả đều là của con. Cha khuyên cầu nguyện thật lòng, nếu con tâm sự, cha con thâm tình. Tất cả là ân sủng, cha các con biết các con cần gì. lạy cha, con tin vững vàng, cha đã sắp đặt đàng hoàng từ xưa, để con cha mãi dẫn đưa, cha theo từng bước, con vừa an tâm. Lệ thờ thiên ý thăm trầm, con xin phó thác hoàn toàn tay cha, mọi điều cha để xảy ra, con là con cái, tin là hồng ân. Chú giúp sức tôi làm được tất cả. Nên lời ngài khen Chúa. Lạy cha, con tin vững vàng, không gì vượt đấng toàn năng quan phòng. Tình cha nhân ái vô cùng, con xin nhẫn cả với lòng xứng vui. Lời khen cảm tạ muôn đời, hiệp cùng mẹ thánh hòa lời muôn dân. Du xe cùng các thánh thần, hát vinh danh Chúa không ngừng. AMEN Chỉ xin vinh danh cha, xin vân ý cha. Lạy cha, con tin vững vàng, xin cha đừng ngại, cứ làm nơi con, nơi người yêu quý thiết thân, sự gì vinh hiển cha hơn, cứ làm. Chỉ xin cha được vinh quang, là con thỏa mãn, ngập tràn hạnh phúc, đó là nguyện vọng lớn nhất, nhu cầu tuyệt đối thao thức tâm hồn. Thầy khao khát ăn lễ vượt qua với các con. Lệ cha yêu quý vô ngần, hiệp cùng thánh lễ có hàng ngày dân lên. Giờ đây quỳ gối một mình, thư cha một tiếng tận tình hy sinh. Hy sinh chấp nhận nhục vinh, hy sinh vui vẻ, hy sinh vẹn toàn. Thủy chung giao ước trọn đoàn, hát vang hy vọng, muôn vàng, mến thương. Biệt giam trại Phú Khánh, Nhà Trang, ngày 1 tháng 9 năm 1976, lễ các thánh tự đạo Việt Nam. Còn cả thứ nhất Mẹ Maria, mối tình đầu của tôi Mẹ Maria vô nhiễm là mối tình đầu của tôi Câu nói đó là của Thánh Doan Maria Vianney, cha xứ Arc Tôi đã đọc trong sách của cha Phan xoa Trouture Hồi tôi còn ở tiêu chúng viện Mẹ tôi đã đổ vào tim tôi lòng kính mến đức mẹ từ tuổi ấu thơ Bà nội tôi, mỗi buổi tối, lúc gia đình đọc kinh xong rồi, bà còn ngồi lần thêm một tràng hạt. Tôi hỏi bà, bà đáp, mẹ lần một chuỗi cầu nguyện cho các cha. Bà tôi không biết đọc biết viết, nhưng chính những người bà, người mẹ như thế đã phun trồng hạt giống ơn thiên triệu trong lòng chúng tôi. Đức Maria có một vai trò đặc biệt trong đời tôi. Tôi đã bị bắt ngày lễ Đức Mẹ Hồng Sát lên trời, 15 tháng 8 năm 1975. Tôi ra đi với hai tay không, không túi, không có gì cả, ngoài trừ một tràn hạt, và tôi đi bình an. Mẹ tôi đã dạy tôi như vậy từ thỏa bé. Điểm ấy, trên tuyến đường dài 450 km, tôi đã đọc không biết bao nhiêu lần kinh hãy nhớ. Các bạn hỏi tôi, Đức Mẹ đã giúp tôi vượt bao thử thách trong đời tôi thế nào? Tôi sẽ thuộc lại cho các bạn một vài chuyện đang còn tươi rói trong ký ức của tôi. Lúc còn là một linh mục du học ở Roma, tháng 9 năm 1957, tôi đi lộ Đức để cầu nguyện với Đức Mẹ. Quỳ trước hang đá, nhìn lên tượng mẹ, tôi nghe như Đức Mẹ nói với tôi như đã nói với thánh nữ Bạc Nà Đi. Bạc Nadi, Mẹ không hứa cho con hân hoan và an ủi ở trần gian này, nhưng hứa đau khổ và thử thách. Tôi run sợ, nhưng tôi chấp nhận và phó thác trong tay mẹ. Tôi tiếp tục học hành thi cử và trở về Việt Nam, làm giáo sư, giám đốc tiểu chủng viện Hoan thiện, tổng đại diện, rồi giám mục giáo phận Nha Trang từ năm 1967. Cảm ơn Chúa. Công việc một vụ của tôi nói được là thành công. Tôi trở lại lộ đức nhiều lần và nhiều lần tôi tự hỏi. Có lẽ lời mẹ đã nói với Thánh Bạc Na Đi, không phải mẹ cũng nhắc lại với tôi. Thánh giá bổn phận của tôi không đến nỗi quá nặng. Dù sao tôi sẵn sàng chấp nhận Thánh Y Chúa. Tiếp đến, mùa hè năm 1975, tôi bị bắt, bị cầm tù ở trại cải tạo ị bị giam hơn 13 năm gian truân. Bây giờ tôi mới hiểu đức mẹ đã muốn chuẩn bị cho tôi từ năm 1957. Mẹ không hứa cho con hân hoan và an ủi ở trần gian này, nhưng hứa đau khổ và thử thách. Mỗi ngày tôi càng hiểu thâm thúy hơn ý nghĩa của sứ điệp ấy và tôi phó mình trong tay mẹ. Lúc những khổ đau thể xác và tinh thần trở nên quá nặng đầy, tôi không đọc kinh nổi, tôi chỉ lặp đi lặp lại. Ave Maria, không biết bao nhiêu lần mỗi ngày. Lầy mẹ, con quá yếu nhược, con không đọc kinh nổi nữa, con chỉ biết dân mẹ muôn vàng Ave Maria. Xin mẹ ban phát cho giáo dân của con, cho mọi người, cho toàn thể hội thánh đang cần đến lòng thương xót của mẹ tất cả với mẹ, vì mẹ và trong mẹ. Không những tôi cầu xin mẹ ban ơn, nhưng tôi năn thưa với mẹ. Lạy mẹ, con có thể làm gì giúp mẹ được? Con sẵn sàng theo lệnh mẹ, chịu đựng tất cả, làm tất cả vì đức Chúa Giêsu, con mẹ. Lúc ấy, tuy ở giữa gian lao, tôi cảm thấy hết lo sợ và bình an lúc nào cầu nguyện với mẹ Maria, tôi không thể quên thánh Giuse, bạn trinh khiết của mẹ, vì đó là nguyện ước của Chúa Giêsu và mẹ. Thánh Giuse là người được Chúa Giêsu và mẹ yêu mến cách đặc biệt nhất. Mẹ tôi đã dạy cho tôi điều này. Mẹ Maria vô nhiễm không bỏ quên tôi, mẹ đã sát cánh tôi dọc đường gặp gần đen tối của lao tù. Trong những năm tháng thử thách truyền miên ấy, tôi đã cầu xin mẹ cách đơn sơ và đầy tin tưởng cậy trông. Lầy mẹ, nếu mẹ biết con không thể làm ít gì để phục vụ hội thánh nữa, thì xin mẹ cho con đặt ăn được chết trong tù để hy sinh trọn vẹn. Ngược lại, nếu mẹ biết con còn phục vụ hội thánh được, xin mẹ cho con một dấu chỉ ra khỏi tù trong một ngày lễ của mẹ. Một hôm trời mưa Tôi đang thổi cơm trưa Tôi nghe điện thoại của chiến sĩ trực reo Biết đâu có tin gì cho tôi Đúng rồi Bữa nay là lễ đức mẹ dân mình vào đền thánh 21 tháng 11 à 5 phút sau Anh chiến sĩ trực đến Ông Tuần ơi Ông ăn cơm chưa Dạ chưa Tôi đang thổi cơm đây Ăn xong Ăn mặc sạch sẽ Đi gặp lãnh đạo Lãnh đạo là vị nào vậy? Tôi không biết, tôi chỉ được báo thế, chúc ông may mắn. Tôi đã được đưa đến nhà khách chính phủ bên hồ Ha Lê và tôi đã gặp ông Mai Chí Thọ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Sau lời chào hỏi xã giao, ông Bộ trưởng đã hỏi: Ông có nguyện vọng gì không? Sự có, tôi muốn được tự do. Bao giờ hôm nay ông bộ trưởng có vẻ ngạc nhiên thường tình phải có thời gian cho cơ quan nhà nước xếp đặt nhưng hôm nay là lợi đức mẹ nên tôi tin chắc và xin như vậy để đánh tan bầu khí lúng túng và ngạc nhiên ấy tôi nói thưa ông bộ trưởng tôi ở tù lâu lắm suốt ba đời giáo hoàng phaolo thứ sáu gioan phaolo đệ nhất và gioan phaolo đệ nhị Bởi phía xã hội chủ nghĩa thì tôi đã ở tù bốn đời Tổng bí thư Liên Xô. Ông bộ trưởng bật cười và nói, đúng đúng. Ông quay qua bảo người bí thư, hãy liệu đáp ứng nguyện vọng của ông ta. Trong lòng tôi vui mừng tạ ơn Đức mẹ Maria vì không những được tự do mà còn được cả dấu chỉ. Chắc mẹ tha tội tôi cải gan thách đố mẹ các bạn hỏi tôi về vai trò của mẹ Maria trong đời tôi, đặc biệt là sự chọn lựa triệt để theo Chúa Giêsu. Tôi cảm nghiệm rằng trên thánh giá Chúa Giêsu đã bảo thánh Joan: đây là mẹ con. Sau phép thánh thể thì Chúa Giêsu không thể để lại cho loài người sự gì cao quý hơn chính mẹ của ngài. Đức Mẹ với tôi là một cuốn phúc âm sống, loại bỏ túi phổ biến rộng rãi nhất, dễ hiểu nhất, dễ thương nhất. Đức mẹ là mẹ của Chúa Giêsu, chính Ngài trối mẹ lại cho tôi. Chính điều này cho tôi thấy sự hiệp nhất giữa mẹ Maria, Chúa Giêsu và tôi. Mỗi khi dần thánh lễ đọc lời truyền phép, tôi cảm thấy tôi là con Đức mẹ hơn cả vì tôi hợp nhất với Chúa Giêsu. Đức mẹ không những lo lắng cho Chúa Giêsu mà còn lưu tâm giúp đỡ bà Isave, Thánh Gioan đôi tân hôn ở làng Cana. Mọi người toàn thể hội thánh Tôi rất thích câu nói của Thánh nữ Teresa Hải Đồng Tôi muốn làm lên mục để giảng về đức mẹ Cuộc đời mẹ Maria có thể tóm gọn trong ba tiếng Esi, Fiat, Magnificat Này tôi là tôi tớ của Thiên Chúa Tôi xin vâng như lời Thiên Thần truyền cho tôi Linh hồn tôi ngợi khen đức Chúa Cầu nguyện Maria, mẹ chúng con. Lạy mẹ Maria, mẹ Chúa Giêsu, mẹ chúng con. Con muốn gọi mẹ là mẹ chúng con để cảm thấy mình hợp nhất với Chúa Giêsu và mọi người anh em của con. Xin mẹ hãy đến và sống trong con cùng Chúa Giêsu, con rất yêu dấu của mẹ. Trong sự thinh lặng, tỉnh thức cầu nguyện, hiến tế, trong sự thông hiệp với hội thánh và Chúa Ba Ngôi, Trong kinh Magnificat, sự điệp đổi mới toàn diện của Mẹ, trong sự kết hợp với Thánh Giuse, bạn trí thánh của Mẹ, trong lao động đầy khiêm tốn yêu thương để thực hiện di chúc của Chúa Giêsu, trong tình yêu của Mẹ đối với Chúa Giêsu, Thánh Giuse, Hội Thánh và tất cả nhân loại, trong đức tin sắt đá của Mẹ giữa muôn vàn thử thách vì nước trời. Trong niềm hy vọng của mẹ, luôn hành động để xây dựng một thế giới mới, đầy công lý, hòa bình, hạnh phúc và yêu thương thật sự. Trong sự vẹn toàn các nhân đức của mẹ trong Chúa Thánh Thần, để nên chứng dân của Phúc Âm, nên tông đồ truyền giáo. Trong con, xin mẹ tiếp tục làm việc cầu nguyện yêu thương, hy sinh. Xin mẹ tiếp tục thi hành thánh ý Chúa Cha, tiếp tục làm mẹ loài người xin mẹ tiếp tục sự thương khó và sự phục sinh của Chúa Giêsu. Con xin dâng mình cho mẹ, tất cả cho mẹ hôm nay và mãi mãi đến muôn đời. Con sống tinh thần của Chúa Giêsu khi sống tinh thần Maria và Giuse với Chúa Giêsu, thánh Giuse, các thiên thần, các thánh và tất cả các linh hồn. Còn yêu mến mẹ, mẹ chúng con và con xin chia sẻ công việc của mẹ. Nỗi thao thức của mẹ, cuộc chiến đấu của mẹ vì Đức Chúa Giêsu. AMEN Biệt giam tại Hà Nội ngày 1 tháng 1 năm 1986 Lời Đức Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa Còn cả thứ hai Tôi chọn Chúa Các bạn trẻ thân mến! Tôi đã chia sẻ với các bạn kinh nghiệm sống của tôi trên bước đường theo Chúa Giêsu, để gặp Ngài, sống bên Ngài, để rồi ra đi mang sứ điệp của Ngài cho mọi người. Các bạn hỏi tôi, làm sao thực hiện được sự kết hợp với Chúa Giêsu cách toàn vẹn trong một cuộc sống lắm biến động trong cũng như ngoài. Tôi đã không giấu giếm các bạn, tôi đã viết ra trong sách Đường hy vọng. Trong đời tôi Giai đoạn gian lao nhất là thời gian hơn 13 năm lao tù. Với cuốn năm chiếc bánh và hai con cá này, tôi đã chia sẻ với các bạn làm sao Chúa đã giúp tôi vượt qua mọi khó khăn và sống đến ngày hôm nay. Năm chiếc bánh và hai con cá là lương thực nuôi đời sống thiêng liêng của tôi. Nếu bạn muốn tôi nói rõ ràng chi tiết của bí quyết theo Chúa Giêsu đến cùng cách vững vàng Tôi xin các bạn hãy nhìn lên 24 ngôi sao đang chiếu sáng con đường hy vọng của các bạn. Dưới đây các bạn sẽ lưu ý thấy đánh số phía tay phải từ số 1 đến 24. Tôi muốn cho 24 đối lại với 24 giờ trong ngày. Rất thực tế, nếu ta sống 24 giờ trên 24, hoàn toàn theo Chúa Giêsu chúng ta sẽ làm thánh. Trong số 24 ấy, tôi nhắc đến tiếng 1-24 lần. Ví dụ, một cuộc cách mạng, một chiến dịch, một đường lối tông đồ, một khẩu hiệu, vân vân. Một là cao quý nhất. Đó là 24 ngôi sao. Tôi không cần phải giải thích, tôi mời các bạn bình tĩnh suy niệm các tư tưởng ấy, như chính Chúa Giêsu dịu dàng nói với bạn: "Thân mật lòng bên lòng. Bạn đừng sợ nghe Ngài, hãy nói với Ngài. Bạn đừng ngần ngại." Mỗi tuần bạn hãy đọc lại một lần, bạn sẽ thấy ơn thánh tỏa sáng ra và biến đổi cả đời bạn. Thời gian ở Biệt Giam, mỗi năm mấy lần tôi nhận thư mẹ hoặc em tôi. Nhưng đặc biệt một hôm tôi được thư của bà Syria Lubitsch, người sáng lập phong trào Focolare, bác ái hiệp nhất. Lạ lùng thật, tôi hay nhớ một câu bà nói. Tôi không nghĩ đến việc lôi kéo ai theo tôi tôi chỉ biết hết lòng theo Chúa Giêsu rồi người khác sẽ theo tôi. 24 ngôi sao. Ngôi sao thứ nhất, con muốn thực hiện một cuộc cách mạng canh tân thế giới, ngoài bão lớn lao đó, sứ mệnh cao đẹp đó Chúa trao cho con, con thi hành với quyền lực Chúa thánh thần. Mỗi ngày con chuẩn bị lễ hiện xuống mới quanh con. Ngồi sau thứ hai, con xúc tiến một chiến dịch làm cho mọi người hạnh phúc. Con hy sinh mình từng giây phút với Chúa Giêsu để đem an bình trong tâm hồn, phát triển thịnh vượng cho các dân tộc, đường lối tu đức thầm kính và thiết thực. Ngồi sau thứ ba, con nắm vững một đường lối tông đồ, thí mạng vì anh em. Vì không có tình yêu nào lớn cao hơn, Con hao mòn từng giây phút và sẵn sàng tiêu hao để chinh phục anh em vậy với Chúa. Ngôi sao thứ tư, con hô một khẩu hiệu, tất cả hiệp nhất. Hiệp nhất giữa các người công giáo, hiệp nhất giữa các khi tơ hữu, hiệp nhất giữa các dân tộc. Như Chúa Cha và Chúa Con là một. Ngôi sao thứ năm, con tin một sức mạnh thánh thể. Thật máu Chúa sẽ làm cho con sống. Ta đã đến là để chúng có sự sống và có một sự sống dồi dào. Như màng Na nuôi dân Do Thái đi đường về đất hứa, thánh thể sẽ nuôi con đi cùng đường hy vọng. Ngôi sao thứ sáu Con mang một đồng phục, nói một ngôn ngữ, bác ái. Bác ái là chính tích để biết con là môn đệ của Chúa là dấu hiệu trẻ mà khó kiếm nhất. Bát ái là sinh ngữ một số mà thánh Phaolô là cao trọng hơn nói tiếng nói của loài người và các thiên thần là ngôn ngữ độc nhất sẽ tồn tại trên thiên đàng. ngôi sao thứ bảy. Con nắm một bí quyết cầu nguyện. Không ai mạnh bằng người cầu nguyện vì Chúa đã hứa ban tất cả khi các con hiệp nhau cầu nguyện có Chúa ở giữa các con cha tha thiết khuyên con ngoài giờ kinh hãy cầu nguyện mỗi ngày tối thiểu một giờ nếu được hai giờ càng tốt không phải là mất mát vô ích đâu trên quãng đường cha đi cha đã thấy lời thánh Teresa Avila ứng nghiệm ai không cầu nguyện không cần ma quỷ lôi kéo sẽ từ hạ xa mình xuống quả ngục ngày sau thứ tám, con giữ một nội quy phúc âm. Đó là hiến pháp trên tất cả mọi hiến pháp là hiến pháp của Chúa Giêsu đã để lại cho các tông đồ. Hiến pháp ấy không khó khăn, phức tạp, gò bó như các hiến pháp khác. Ngược lại, linh động, nhân hậu, làm phấn khởi tâm hồn con. Một vị thánh ngoài phúc âm là thánh giả. Ngôi sao thứ 9. Con trung thành theo một vị lãnh đạo là Chúa Kitô và đại diện của Ngài, Đức Giáo hoàng, các giám mục, các vị các thánh tông đồ. Hãy sống và chết vì hội thánh như Chúa Kitô. Đừng nghĩ chết vì hội thánh mới hy sinh. Sống vì hội thánh cũng đòi hỏi nhiều hy sinh. Ngôi sao thứ 10. Con có một tình yêu, mẹ Maria. Thánh Đoàn Maria Vianney đã nói, Mối tình đầu của tôi là mẹ Maria. Nghe mẹ sẽ không lầm lạc, Hoạt động vì mẹ sẽ không thất bại, Làm vinh quang mẹ sẽ được sống đời đời. Ngôi sao thứ 11 Con có một sự không ngoan khoa học thánh giá. Nhìn chúa Giêsu trên thánh giá con giải quyết ngay được vấn đề đang khiến con xao xuyến thánh giá là tiêu chuẩn để chọn lựa và quyết định tâm hồn con sẽ bình an ngôi sao thứ 12 con có một lý tưởng hướng về chúa cha như một người cha đầy yêu thương các cuộc đời Chú Giêsu mọi tư tưởng hành động đều nhắm một hướng Để cho thế gian biết là ta yêu mến cha, và như cha truyền dạy ta sao, ta làm như vậy. Ngồi sao số 13 Con chỉ có một mối lo sợ, tội lỗi. Triều đình hoàng đế Hy Lạp đã nhóm để bàn cách trả thù thánh doan kim khẩu bởi ngài đã khẳng thắng thiện trách ba hoàng hậu. Kế hoạch 1. Bỏ tù Nhưng ông ấy sẽ được dịp cầu nguyện Chịu khó vì Chúa như ông hàng mong muốn Kế hoạch 2 Lưu đầy Nhưng đối với ông ấy Đâu cũng là đất Chúa Kế hoạch 3 Tử hình Ông ta sẽ được tử đạo Chúng ta sẽ ông mãn nguyện của ông Được về với Chúa Tất cả kế hoạch 1, 2, 3 Không làm cho ông ta khổ đau Ngược lại ông sẽ vui sướng chấp nhận Kế hoạch 4 Chỉ có một điều ông ta khiếp sợ nhất, gớm ghét nhất là tội lỗi. Nhưng bắt ông phạm không được. Nếu còn chỉ sợ tội thì không ai mạnh hơn con. Người sao số 14 Con ôm ấp một ước nguyện, đức cha trị đến, ý cha được thành sự dưới đất cũng như trên trời. Dưới đất lương dân biết chúa như trên trời. Dưới đất mọi người khởi sự yêu nhau như trên trời, dưới đất đã bắt đầu hạnh phúc như trên trời. Con sẽ nỗ lực thực hiện nguyện vọng ấy, khởi sự đem lại hạnh phúc thiên đàng cho mọi người ngay từ trần thế. Ngôi sao số 15 Con chỉ thiếu một điều, có gì đem bán mà cho kẻ khó, và ngươi sẽ có một kho tàn trên trời, đoạn hãy đến với ta. Nghĩa là con phải dứt khoát Chú cần hẹn tình nguyện thoát ly Ngôi sao số 16 Con dùng một phương pháp tông đồ hữu hiệu Tiếp xúc để hòa bình Nhập thể với mọi người Để hiểu, để nghe, để yêu mọi người Tiếp xúc hữu hiệu hơn giảng, hơn viết sách Tiếp xúc giữa người với người Lòng bên lòng Bí quyết bền đổ, bí quyết thành công sao số 17 con chỉ có một việc quan trọng nhất Maria đã chọn phần tốt nhất là ngồi bên chúa nếu con không sống nội tâm nếu Chúa Giêsu không phải là linh hồn các hoạt động của con thì con thấy nhiều hiểu nhiều rồi cha miệng nói ngôi sao số 18 con chỉ có một của ăn đó là thánh ý chúa cha Nghĩa là con sống con lớn lên bằng ý chúa, con hành động do ý chúa. Ý chúa như thức ăn làm con sống mạnh, vui. Ngoài ý chúa, con chết. Ngôi sao số 19 Con chỉ có một giây phút đẹp nhất, đó là giây phút hiện tại. Sống trọn tình yêu của chúa cách trọn vẹn để con sẽ tuyệt đẹp. Nếu kích tinh bằng triệu giây phút đẹp nhất, con thấy đơn sơ không phải khó. Ngôi sao số 20 Con chỉ có một tuyên ngôn, phúc thật tám mối. Trên núi Chúa Giêsu đã tuyên bố, bác phúc. Hãy sống như vậy, con sẽ nếm được hạnh phúc rồi trao truyền cho mọi người con gặp. Ngôi sao số Ngôi sao số 21 Con chỉ có một công việc quan trọng, bổn phận, không kể lớn hay nhỏ, vì lúc ấy con làm việc của cha con trên trời. Ngài chỉ định cho con thực hiện chương trình của Ngài trong lịch sử. Làm bổn phận là đường lối tu đức chắc chắn nhất. Nhiều người bày vẽ một lối tu đức rắc rối rồi phàn nàn là khó. Ngôi sao thứ hai hai Con chỉ có một cách nên thánh, ơn Chúa và ý chí con. Chúa không bao giờ thiếu ơn, còn con, còn có đủ ý chí không? Ngôi sao số 23 Con chỉ có một phần thưởng, Thiên Chúa Khi Chúa hỏi thánh Thô Ma con viết rất đúng về ta, con muốn phần thưởng nào? Còn chỉ muốn chúa ngôi sao số 24 còn có một tổ quốc tiếng chuông ngân trầm Việt Nam nguyện cầu tiếng chuông não nồng Việt Nam buồn thảm tiếng chuông vang lừ Việt Nam Khởi hoàng tiếng chuông thanh thoát Việt Nam hy vọng con có một tổ quốc Việt Nam quê hương yêu quý ngàn đời, con hảnh diện vui sướng, con yêu non sông gấm vóc, con yêu lịch sử vẻ vang, con yêu đồng bào cần mẫn, con yêu chiến sĩ hào hùng. sông cuồn cuộn máu chảy cuộn hơn, núi cao cao xương chất cao hơn, đất tuy hẹp nhưng chí lớn, nước tuy nhỏ nhưng vang danh. con phục vụ hết tâm hồn con trung thành hết nhiệt huyết, con bảo vệ bằng xương máu, con xây dựng bằng tim ốc. Vui niềm vui đồng bào, buồn nỗi buồn của dân tộc. Một nước Việt Nam, một dân tộc Việt Nam, một tâm hồn Việt Nam, một văn hóa Việt Nam, một truyền thống Việt Nam. Là người công giáo Việt Nam, con phải yêu tổ quốc gấp bội. Chúa dạy con, Hội thánh bảo con, cha mong dòng máu ái quốc sôi trào trong huyết quản con. Viết xong tại trại Cây Vong, Phú Khánh, nơi Quảng Thúc, ngày 8 tháng 12 năm 1975, lễ đức mẹ vô nhiễm nguyên tội. Kết luận Để kết luận, chúng ta sẽ cầu nguyện với kinh Con Chọn Chúa cuộc đời Chúa Giêsu tóm tắt tử nạn và phục sinh. Bạn hãy lưu ý 14 bước của Chúa Giêsu trong kinh này: bước lang thang, bước hồi hợp, bước bồn chồn, bước phấn khởi, bước vất vả, bước yêu thương, bước thao thức, bước xót xa, bước cô đơn, bước ê chề, bước thất bại, bước khản hoàng, bước khổng lồ, bước liều mạng. Cầu nguyện mười bốn bước theo Chúa Giêsu. Con chọn Chúa. Lạy Chúa Giêsu, trên đường hy vọng suốt hai ngàn năm nay, tình thương Chúa như một lượng sống đã lôi cuốn bao người lữ hành. Họ đã yêu Chúa với một mối tình sống động, thể hiện qua tư tưởng, lời nói, việc làm, với một tâm hồn mạnh mẽ hơn cám dỗ, mạnh hơn mọi đau khổ, hơn cả sự chết họ đã là lời Chúa ở trần gian. Đây họ là một cuộc cách mạng, đổi mới cục diện của Hội Thánh. Nhìn những tấm gương sáng ngời ấy, từ tấm bé con đã mang một ước vọng, bước toàn hiến đời con, cuộc đời duy nhất con đang chiếm hữu, cho một ý tưởng bình vững không bao giờ sụp đổ và con cương quyết. Nếu chúng con làm theo ý Chúa thì Chúa sẽ hoàn tất ý định đó và con lăn xả vào cuộc mạo hiểm màu nhiệm này. Con đã chọn Chúa và con không bao giờ hối hận. Con nghe Chúa bảo con, Hãy ở trong Thầy, trong tình yêu Thầy. Làm sao ở trong người khác được? Chỉ có tình yêu Chúa mới làm được sự lạ này. Con hiểu Chúa muốn trọn cuộc đời con, tất cả vì yêu mến Chúa. con theo từng bước của Chúa trên đường hy vọng, bước lang thang ra chuồng bò ở Belem, bước hồi hộp trên đường trốn sang Ai cập, bước bồn chồn trở về trú ngụ Nazareth, bước phấn khởi lên đền thánh với mẹ cha, bước vất vả suốt 30 năm trời lao động, bước yêu thương 3 năm rao giảng tin mừng, bước thao thức kiếm tiền chiên lạc, bước xót xa vào Jerusalem đầm đì nước mắt. Bước cô đơn ra trước tòa không một người thân Bước ê chề vắt thánh giá lên đòi tử nạn Bước thất bại chết chôn mồ kẻ khác Không tiền không bạc, không manh áo, không bạn hữu Chúa cha cũng xem chừng bỏ rơi chúa Nhưng chúa phó thác tất cả vào tay cha Lạy chúa, quyết trước nhà chầu Một mình con với chúa Con hiểu rồi Con không thể chọn con đường khác, đường khác sung sướng hơn, bên ngoài vinh quang hơn. Nhưng không có Chúa, người bạn muôn năm, người bạn duy nhất của con trên đời. Nơi Chúa là tất cả thiên đàng với Chúa ba ngôi, tất cả trần gian với toàn nhân loại. Khổ đau của Chúa là của con, của con nội không khổ những tâm hồn sát cạnh. Của con tất cả những gì không phải an hòa, tươi đẹp đẹp đẽ, sung sướng, dễ thương của con, tất cả sầu muộn, thất vọng, chia ly, bỏ rơi, khốn nạn. Những gì là chính Chúa, chính Chúa đã gánh hết. Những gì nơi người anh em vì có Chúa trong họ. Con tin vững vàng, vì Chúa đã cất bước khải hoàn sống lại, hãy vững lòng, Thầy đã thắng thế gian. Vì lạy Chúa, hãy bước những bước khổng lồ đi khắp thế gian rao giảng tinh mừng. Con lao sạch nước mắt ưu phiền và những con tim chán nản. Con sẽ đưa về sum họp những tâm hồn xa cách. Con sẽ đốt cháy trần gian bằng lửa tình yêu, thiêu sạch những gì cần phải hủy bỏ, để chỉ còn lại chân lý, công bình và yêu thương. Nhưng lạy Chúa, con biết con yếu đuối lắm xin giúp con bỏ tính ích kỷ, yêu an nhàn, cho con đừng sợ kham khổ dày vò, không xứng tông đồ của Chúa. Cho con sẵn sàng mạo hiểm, mặc cho thiên hạ khôn ngoan. Con xin làm đứa con điên của Chúa, mẹ Maria và thánh cả Giuse. Con muốn lăn xả vào thử thách, chấp nhận mọi hậu quả, vì Chúa đã dạy con liều mạng. Nếu Chúa dạy con bước lên thánh giá nằm mãi đó và trong nhà chậu thanh làng cho đến ngày tận thế, con cũng xin liều mạng bước theo. Con sẽ mất tất cả, nhưng Chúa vẫn còn. Tình thương Chúa vẫn còn tràn ngập quả tim con để yêu thương tất cả. Và chừng ấy đủ hạnh phúc cho con. Vì thế, con xin lặp lại con chọn Chúa, con chỉ muốn Chúa, con chỉ muốn vinh danh Chúa. Tại nơi Quảng thúc, Giang Xá, Bắc Việt, ngày 19 tháng 3 năm 1980, lễ thánh Dư Xe. Các bạn vừa nghe xong quyển sách năm chiếc bánh và hai con cá của Đức Hồng y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận.